Chương chuẩn bị, bắt trong hũ. Xem ra cả cũng là sớm coi chuẩn bị, bất quá cũng là lôi chi quốc địa thế vận chuyển phức. coi chuyển cũng cực phức. chuẩn cũng hũ. thế phiền Hơn như thế như phiền phòng phá hư bình thường. trường trong vận viện vốn nữa tuyến viện nỉ vận viện xong tuyến viện giật sớm sớm tới Xem Làm quá bị, bắt bị, bất bị bị bị địa tiếp tế tiếp tiếp tiếp tế tiếp tiếp rùa ra lôi là là là là dạ kỳ không ngừng đi tới dịch thần rừng cước bộ không ngừng không ngừng đi về phía trước ánh mắt nhìn về phía bốn phía lộ ra một tia ngoạn vị nụ cười chỉ là hiện tại giấc cả không chỉ là phòng bị tuyến tiếp viện phá hư đơn giản như vậy còn nhắc tới chuẩn bị tới phòng bị ta và làng cắt ta mọi dạ e đội trưởng hắn phát hiện sao hai bên đường đi giấu ở sơn thạch chính giữa vân nhận hướng về phía được xưng đệ tam giấc cả bên trái tay trái bề ngoài cùng sau này đệ tứ giấc cả con thứ hai tay đ ã gì vô cùng tựa như mọi dạ e hỏi thử xem chẳng phải sẽ biết sao mọi dạ e mục bên trong tinh quang loại lên rốt cuộc phải cùng ngươi giao thủ sao thổ thay mặt cùng giới ca đại nhân nhưng l à nhiều lần nói đến ngươi sự tình để ta mọi dạ ẹ、e、đi thử một chút ngươi đến tột cùng có bản lãnh gì lại dám một mình thâm nhập ta lôi c h i quốc kết giới ngũ lôi kết trận đang ở bước chầm đi tới như dạo chơi sân vắng một dạng dịch thần chu v i bỗng nhiên xuất hiện từng đạo lôi điện trói ở tại hắn một không trên người kịch liệt lưu động điện lưu chẳng những đưa hắn trói buộc chặt còn nghĩ hắn điện thành cho bụi còn không đợi vân nhẫn lộ ra thần sắc vui sướng dịch thần thanh â m đã đột ngột thường lên mấy viên lôi đ ỉ n h viên đạn không vào sơn thạch bên trong kiên cố trọng sơn thạch đều bị lôi đ ỉ n h viên đạn còn xuyên ta thích van l dê da thịt hắc con mắt xanh đen da thịt vẫn là thích hợp các ngươi vân nhẫn nhiều hơn chút a vài cái vân nhẫn từ sơn thạch trong rớt xuống thân thể bị khai xuất một cái lô máu lúc đầu vân nhẫn xanh đen da thịt ở sấm xét tàn sát bừa bãi hạ trở nên càng đen hơn ít nhất người da đen châu phi thúc thúc tới đều có thể tự hào nói ta trắng hơn ngươi mà mới vừa rồi bị đánh trúng dịch thần đã biến thành một khối nám đen đầu gỗ dịch thần đứng ở một bên bình tĩnh dùng súng chỉ vào bọn họ ta không quá vui vẻ chính mình da thịt biến thành hắc sắc cho nên những thứ này lôi điện vẫn là lưu cho các vị làn da ngăm đen vân nhẫn đi quả nhiên phát hiện mọi da ẹ、e、lớn tiếng nói ổn định tâm tình của tất cả mọi người dù sao dịch thần uy danh là ở trên chiến trường tuân gia tới dù cho dịch thần tuổi không lớn lắm có thể vân n h ậ n đối mặt hắn thời điểm vẫn là áp lực cự đại mọi người chấn định dự a theo nguyên kế hoạch hành sự phải mọi d ạ e đại nhân từng cái vân nhẫn vởn quanh ở dịch thần chu v i cách đó không xa tùy thời làm xong cận chiến chuẩn bị hiển nhiên bọn họ đều nghiên cứu qua một trận phong cách tác chiến cận chiến có thể suy yếu chiến lực của hắn phát huy Kết giới lôi đình ba k kết vân nhẫn đồng thời kết ấn, từng thời đạo lôi q u người phóng phơi p h lên cao bảy tứ ơ n thần vây quanh ở trong đó. Thủy độn thủy lòn dê đạn thuật 3 cái vân nhẫn triển độn, cách đó không xa vừa vẫn có một con sông. n g g đem đó. đó một dịch dê cái lực cách có Thủy thủy thuật hợp thi thủy vây vừa xa Ba ở ư dưới sự liên thủ một cái dài mấy chục thước t h ủ y lòn dê đánh về phía dịch thần đem trong kết giới hóa thành một mảnh nước thế giới t h ủ y lòn dê thân thể tràn ngập ở trong kết giới va chạm vào lôi quang nhất thời dẫn động lôi điện tàn sát bừa bãi toàn bộ kết giới dịch thần cũng không đường có thể trốn chứ nz chi hắn lôi độn địa t ẩ u vân nhẫn thê tiến công hiển nhiên là không có kết thúc ba cái vân nhẫn lôi độn theo sát mà đến tường đạo lôi điện trong kết giới cả vùng đất l ẹ n không ngừng xứng đầy nửa cỡ l ồ n g dê tịch quyển toàn bộ bên trong kết giới bộ phận đối mặt vân nhẫn tinh vi bộ thự xuống thế tiến công dịch thần lập tức bị tường đạo lôi quang cùng thủy mười nnz đánh toàn thân cháy đen tên h chém đầu thuật một cái vân nhẫn vừa định hoan hô phát hiện hai chân chầm、xuống. thân thể chỉ độn đất đầu đã đất để đầu, một một trong vân tiếng xuống, nền một kéo vào dưới nền đất chỉ để lại một cái cái lại dưới lại vừa bị b người của hắn dịch thần dưới đất chui lên thuận tay hướng về phía đầu của dịch đất lê n tởm h hướng phía hắn u đầu ậ n n tay của về chứng kiến dịch thần lại dám tại bọn họ trước mặt hành hung gần nhất ba cái vân nhẫn từ ba cái phương hướng bất đồng vây lại dịch thần tay trung nhẫn đao vén lên một vệ t ánh đao chém xuống đi bọn họ là không để cho dịch thần kéo dài khoảng cách tiến hành viễn trình t ắ t chiến cơ hội với lúc ở trên người bọn họ thử xem ta tân thuật dịch thần không sợ hãi phản tiếu hùng miêu hình thức tử vong c h i thương mở ra dịch thần thân thể huyền phù ra khỏi một đám lửa hồng sắt như hỏa diễm một dạng quan mang nhìn qua dịch thần phóng phật hóa thành hỏa diễm sứ giả thương thể thuật thuấn đá đoạt ở ba cây nhẫn đao đến phía trước dịch thần trợt lách người đi tới cách mình gần nhất vân nhẫn trước mặt nhanh như tia chớp một c ơ ớ ném che l ớ p h ỏ a hồng quang mang một kích thuấn đá đầu tiên là đem vân nhẫn trong tay nhẫn đao đá g ã y sau đó không ngừng chút nào đá vào vân nhẫn trên người g i á c vân nhẫn kêu thảm một tiếng bay rớt ra ngoài dịch thần cũng không quay đầu lại hướng về phía hắn bay rớt ra ngoài vân nhẫn bù vào một thương thân thể động tác không có chút nào dừng lại một cái nghiêng người tránh ra một người vân nhẫn đao phong lưới đao chân phải đầu gối va chạm vừa vặn đánh vào e o của hắn bên trên lòng lánh lôi qua ngón tay của đã đâm vào vân nhẫn huyệt thái dương bên trong lập tức bị mất mạng lúc này cuối cùng một cái vân nhẫn nhẫn đao cũng tới đến rồi dịch thần trước mặt chỉ bất quá dịch thần đã đem hai cái vân nhẫn giết chết bọn họ cùng đánh vây quanh tư thế đã phá hết hai trăm bốn mươi mặt đối trước mắt đao phong lưới đao dịch thần một cước đá vào vân nhẫn cổ tay bên trên toàn h thương ủ v à hắn huyệt Thái、Dương、nhẹ h Dương n g bộ ó có đó p phía dịch thần, rồi đến dịch thần phản cái cùng công dịch dịch công, cuối cùng chỉ lúc dịch chém cái tại thời gian rồi người giây, giây giết vân về vẹn vẹn nhẫn như đồng nhất ngã trên bọn nhau tấn thần, đến thần bọn hắn ngã xuống trong thần nhăm nhẫn. Toàn hầu họ mặt đất. Từ b là quá trình nước chảy mây trôi không có dấu vết mà tìm kiếm rồi lại phóng phật mỗi một cái động tác đều trải qua làm chủ y b á c h luyện tinh vi tính toán có chút một điểm địa phương dừng lại nửa phần có chút một cái địa phương xuất hiện lệch lạc dịch thần nếu không không thể ở hai ba giây bên trong chém giết ba cái vân nhẫn ngược lại sẽ để chính hắn đều rơi vào vòng vây ở giữa thậm chí thụ thương kết hợp huyết kế giới hạn lực lượng hình thành có một hùng miêu hình thức tử vong c h i thương ở nơi này dưới trạng thái cường độ thân thể tăng lên gấp ba trạ cờ dạ tăng lên gấp ba bị phương đi hệ n ở chỉ tiêu lên một lượt thăng cực kỳ lớn a dịch thần cảm thụ được biến hóa trong cơ thể tâm lý hài lòng nợ nụ cười ở nơi này dưới trạng thái chẳng những có thể bù đắp ta cận chiến không đủ còn có thể để cao mạnh ta trả cơ ra vận dụng các loại vũ khí phương đi hệ n ở để thăng cực đại a chỉnh thể chiến lược so với phổ thông cha nz tha y lúc cường đại không chỉ gấp mấy lần phỏng chừng hùng miêu hình thức tử vong c h i thương thuật này tiềm lực còn không ngừng như vậy cầu thả cầu v t tốt